Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3595 không gian nước xoáy. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Ngũ hành thiên kiếp chính mình hao hết khổ cực thật vất vả trải qua. Phía trước tứ cái người cử ly hóa hiểm thành an chỉ còn lại có. Tối hậu một bước, vậy sao có khả năng thất bại trong gang tất tại nơi? Này đi, nhất định có xử lý pháp. Lâm Hiên hai tay không ngừng huy vũ Trong đầu suy nghĩ Cũng một mực Chưa từng đình chỉ quá Rốt cuộc hắn không hề Nữa bàng hoàng không kế Trong mắt hiện lên Nhất tia quyết tuyệt ý Cứ việc làm như vậy quá mạo hiểm chút Nhưng giờ phút này căn bản là Không có mặt khác chủ ý Phú quý hiểm trong cầu Sự cho tới bây giờ Chỉ có buông tay đánh cược một lần Như là lề mề Nã bất định chủ ý mới là tự dước lấy họa Dĩ Lâm Hiên thành thục đương nhiên sẽ không làm như vậy Liều mạng Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên đã làm suốt lựa chọn Nhưng Thấy trong mắt của hắn quang mang kỳ lạ đại phóng Tay phải giơ lên Hướng tới phía dưới nhẹ nhàng huy mà đi Nhất thời linh quang đột nhiên khởi Nhất đảo thanh hà tự ốm tay áo Của hắn bay vút đi ra ngoài Cả cái quá trình động tác mau lẻ như hành vân lưu thủy loại không. Mang theo mảy may nhân gian yên hỏa thanh hà lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ tàn ra. Lại nhất cái lâm hiên ánh vào mi mắt, ngũ quan mặt mày cùng bản thể. Không còn bất đồng chỗ, duy nhất khác nhau, lớp ra muốn ngâm đen một chút để nhị hóa thân. Chỉ là giờ phút này, lâm hiên tế suất hắn tới làm cái gì. Nếu là có tu tiên giả bên cạnh quan sát ở bên, không phải đem con. Ngươi chừng suốt. Lời này nghe đi tới thái quá kỳ thật lại không hề khoa trương chỗ. Phải biết rằng thiên kiếp mãnh liệt áp tưởng muốn thành công độ kiếp. Tự nhiên muốn điều động lớn nhất lực lượng tới. Đem hóa thân phái ra, bản thể lực lượng cũng sẽ bị phân mỏng manh còn. Đây là độ kiếp tối kỳ, lâm hiên xâm phạm sai lầm có thể nói ấu trí dĩ. Như vậy đạo lý đơn giản, hắn vậy sao có thể không rõ ràng lắm. Biết rõ phạm sai lầm còn nghĩ hóa thân phái ra, nọ động cơ có khả. Năng đắt làm cho nghiền ngẫm Lâm hiên bộ dáng cũng không giống như đầu não không rõ ràng lắm. Hắn lại đem tay phải giơ lên tại đầu ấp thượng một mảnh cùng với cái. Đó động tác nhất ngâm đen nguyên anh hiện lên xuất ra. Để nhị nguyên ảnh hiện hình sau này chút nào trì hoãn cũng không lập. Tức thi triển không gian Nazi chi thuật. Không sai nhập đến hóa thân. Bên trong. Hóa thân mở ra xong mục. Cường đại linh áp từ cách đó thân thể mặt ngoài tỏa ra suốt ra. Độ kiếp sơ kỳ. Tuy nhiên không kịp bản thể nhưng biểu hiện ra ngoài cảnh giới thực. Lực cũng là không tầm thường. Như là đối mặt cường địch có khả năng phát huy ra không nhỏ chiến. Lực có khả năng tại này cường đại thiên kiếp trước mặt lại có vẻ so. Sánh thấy kém. Lâm Hiên làm như vậy rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Đáp án rất nhanh liền công bố. Thân ngoại hóa thân nhất xuất Lâm Hiên lập tức ngừng trong tay động. Tác, hóa thân thì thao tác nổi lên tiên kiếm đồ. Hai người vốn là chính là nhất mạch cùng thừa, này tự nhiên không có. Dì độ khó, có khả năng hóa thân dù sao chỉ có độ kiếp sơ kỳ tuy nhiên cũng có. Thể được khống chế tiên thiên chi vật, nhưng với hắn mà nói, gánh chịu, có khả năng liền trọng rất nhiều. Uy lực rất là yếu bớt, bất đắc dĩ, hóa thân không thể làm gì khác hơn là đốt cháy căn nguyên. Chi họa, nếu không, không đủ để hoán lại nọ bàng bạc đại sơn rớt xuống. Lâm Hiên đây là tưởng muốn nhượng hóa thân kéo dài thời gian sao Có khả năng mặc dù làm được hắn lại có cái gì nắm chắc đem thổ thuộc. Tính thiên kiếp bài trừ. Nếu có bên cạnh quan sát tu tiên giả nhất định cảm thấy nghi hoặc Nhưng Lâm Hiên dám làm như thế tự nhiên là có một phen suy nghĩ cùng. Suy tính. Bên này thân ngoại hóa thân hao hết khổ cực cuối cùng chỉ hoán nọ. Tọa bàng bạc sơn phong rớt xuống. Bên kia, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối, tay áo bào phất một. Cái, Linh Quang lóe ra, một sớ ngọc bình bay vút xuất ra. Theo sau Lâm Hiên vẹt nắp bình, mánh liệt đem vạn niên linh nhũ cùng. Nhiều loại linh đan thôn lạc tiến trong bụng theo sau hai tay của hắn. Liên tục huy vũ trong miệng chú ngữ tối nghĩa mà ngắn ngủi, tay áo. Bào phất một cái, lại tế ra nhất kiện bảo vật. Đó là nhất quyền đầu lớn nhỏ quang đoàn bên trong có chút xíu xào. Quang điểm như ẩn như hiện tựa như huyến tựa như thực sự lộ vẻ thần. Bí tới cực điểm. Mặt nguyệt thiên vu điện. Này cũng nhất kiện tiên thiên chi bảo tạm thời uy năng không tầm. Thường bên trong xúc tích dục như thế không gian bí thuật. Chỉ là lâm hiên bình thường sử dụng hắn cơ hội cũng không nhiều lúc. Này tế xuất cái này bảo vật đến tột cùng lại có tính toán gì không? ni vang ẩm ẩm. bạo liệt thanh âm không ngừng truyền vào cách lỗ tai, nọ khí thế bàng. Bạc Đại Sơn tại một tấp một tấp đi xuống lạc. Hóa thân tuy nhiên liều mạng đánh cược một lần, nhưng là vẹn vẹn là. Phát ra nổi trì hoán hiệu quả, chiếu cái. Này tốc độ cũng duy trì. Không được quá lâu công phu. Điểm này, Lâm Hiên tự nhiên rõ ràng. Mặt Nguyệt Thiên vu huyết điện tế xuất sau này. Hắn đột nhiên thân, suốt tay, hết sức nhất truy ngực, phốc, một cái tinh huyết, từ lâm hiên miệng trong phun ra, hóa thành huyết. Vụ, nhanh chóng bị này bảo hấp thu rước. Mà lâm hiên sắc mặt, thì trở nên khó coi dĩ cực, này khẩu tinh huyết. Trong sở bao hàm bản mệnh chân nguyên, hiển nhiên là cực kỳ nồng nặng. Mặt nguyệt thiên vu huyết điện quang mang kỳ lạ nổi lên, nhanh chóng, trở nên to lớn gấp trăm lần có hơn. Một toa trắng lệ phong cách cổ xưa cung điện xuất hiện ở trong tầm. Mắt ô, điện môn mở ra ti thi pháp tắc chi lực từ cách đó bên trong giật tràn ra. Đến, theo sau biến hóa thành một cái con chích mũi tên, hướng tới hư. Không các nơi tản ra mà đi. Đem thiên địa pháp tắc hóa thành hữu hình vật này tại thượng cổ điển. Tịch trong cũng cận tồn với truyền thuyết, lâm hiên giờ đây thực lực. Không phải chuyện đùa, nhưng mặc dù mượn tiên thiên chi vật, làm như vậy cũng quá miễn cứng. Chán của hắn thượng mãn là đậu đại mồ hôi hột, lộ vẻ cố hết sức dĩ, cực, nhưng không quản như thế nào hắn làm được. Thứ lạp, vỡ vụn thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mũi tên sở đến chỗ, tư không. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẻo mơ hồ theo sau từng, đạo đạo đáng sợ viết sản kéo dài tới suốt ra. Không gian khe hở. Vốn là thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc trước mắt một màn, không. Tính ly vị. Có khả năng những. Này vết nứt, số lượng cùng phạm vi, vị miễn cũng Quá lớn chút. Vô biên vô hạn cơ hội ngăn trở chặn cả cái màn trời, coi như chân tiên. Hạ phàm tới chỗ này, hơn phân nửa cũng sẽ ngã hấp một cái lương khí. Lâm Hiên nét mặt rất khổ cực. Nhưng trên mặt lại lộ ra nhất tia vui. Mừng sắc, phá, chỉ thấy hai tay của hắn tại trong hư không xẹp qua kỳ gì quỹ tích. Tay phải dơ lên, nhất chỉ ngưng trọng như nối hướng trước điểm đi. Cùng với cái đó động tác, phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé. Rách thứ lạc âm thanh liên tiếp truyền vào cái lỗ tay, nó đông đảo. Không gian khe hở kéo dài nối liền tại vừa nổi lên. Theo sau hư không sụp đổ rơi rụng. Ánh mắt có thể đạt được nhất khắp hư không? Hoàn toàn sụp đổ rớt. Hóa thành nhất không gian thật lớn nước xoáy. Không thuyết thành. hắc động càng thêm thích hợp. Sâu không thấy đáy tản mát ra đáng sợ. Không gian chi lực. Ô! Làm người khác gây răng thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Hỗn loạn không? Gian pháp tắc. Rất nhanh liền diễn hóa thành mạnh mẽ hấp lực. Lâm hiên đối này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Tại nọ hắc động còn chưa thành hình nhất khắc thân ngoại hóa thân. liền chạy trối chết loại phi đã trở về. Cùng bản thể hội hợp. Theo sau Lâm Hiên không nói hai lời thu hồi hai kiện tiên thiên chi. Vật tiếp này tay áo bào phất một cái. Rồi lại đem mặt khác nhất kiện. Pháp bào tế xuất. Lóe ra như thế trói mắt sáng bóng. Chính là hắn cực mạnh phòng ngự bảo Vật huyền quy long giáp thuẫn. Lâm Hiên từng đảo đảo pháp quyết đánh ra, này bảo huyến hóa thành nhất. đạo quẳng sáng đem Lâm Hiên toàn thân bao bọc, hắn giờ đây muốn việc. Làm chỉ có nhất cái, chính là không muốn bị nọ đáng sợ không gian nước xoáy hít vào đã đi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.